các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bội nếu không nói là căm ghét của nguyễn ngọc loan và một số tướng tá khác đối với đại ca thầy lời kể của hòa áo thun hòa áo thun là dân chơi thuộc loại đàn em của đại ca thay bị đưa ra trại cẩu sừng cùng lúc với đại ca anh ta tên thật là hòa mang biệt danh trên vì trên người có xăm hình một chiếc áo thun ba lỗ màu tràm đậm khiến thoạt nhìn tưởng như lúc nào anh ta cũng khoác áo thun trên người, dù thực ra đang ở trần chui chuột. Sau khi đại ca thay và hải súng vượt ngục c ầ u sừng một thời gian, h ỏ a áo thun cũng trốn chạy nhân khi ra ngoài làm khổ sai. Nhưng ít tuần sau, khi quân miền Nam Cộng hòa mở cuộc hành quân lên m à n Bắc Đảo, h ỏ a áo thun lớn g ớ bị bắt trở lại. Và sau đây là lời kể của h ỏ a áo thun. tại bắc đảo có lực lượng khá đông anh em du kích của mặt trận giải phóng miền nam. lúc tôi đi l ạ g vô căn cứ, anh em hỏi thăm, biết tôi là tù hình sự đào thoát, đối đãi rất tử tế. anh em cho tôi một bịch gạo, một cần câu để câu cá, tự kiếm thức ăn. lúc quân đội miền nam cộng hòa hành quân, lực lượng du kích quen thuộc đường đi nước bước, lần đi đâu hết chân. còn mình tôi chẳng biết. tốn vô ngóc ngách nào đành để bị bắt. Dường tin liên quan đại ca t h a y h ó a áo thun cho biết, khoảng giữa đường từ thị trấn đông dương lên bắc đảo có một ngọn núi tên là núi khu tượng. Ngay tại đây có hai ngôi mộ mới đắp đất có bia mộ mang tên lê văn đại và võ văn hải. Bà con ở khu vực này đồn rằng đại ca t h a y và hải súng đã bị anh em du kích bắn chết vì chống lại cách mạng. họ còn đồn đại về chuyện đại ca thay đánh lộn với việt cộng hồi anh ta bị giam ở khám lớn chí hòa Bộ ẩ o đ à diễn ra liên tục hai ngày hai đêm giữa tù chính trị và tù thường phạm tại khám chí hòa với hàng ngàn người tham gia vào giữa năm 1966, c ó thể nói đã đi vào lịch sử t r ạ g i a khi tôi được chuyển từ tổng nha cảnh sát quốc gia sang chí hòa vào tháng 6 năm 1966, vụ việc đã chấm dứt hơn một tháng nhưng dư âm vẫn còn sôi động. k i đó tôi bị đưa từ khu fg tức là khu giam tù chính trị sang khu ed t h o ạ t đầu ở phòng 1 e 3 sau chuyển sang 3 d là nơi trước dùng giam tù tử hình sau dùng nhốt một số tù chính trị đặc biệt từng nổi tiếng với con ma vũ giải lầu 3 d cũng chính là nơi ở của một số anh em tù chính trị vừa mới xung đột với tù thường phạm. vào thời g i a n tôi ở khu ed đại ca thay bị nhốt ở phòng 3 e 4 cũng có đôi lần gặp tôi nói chuyện t ạ o lao. về sau tôi còn hỏi thêm chi tiết về vụ ẩu đả trên và được nhiều anh em cả tù chính trị lẫn tù thường phạm từng trực tiếp tham gia kể lại. xin phục dựng lại vụ xung đột có thể nói khá chính xác. qua lời kể của những người trong cuộc cả đôi bên vụ ẩu đả giữa tù chính trị và tù thường phạm tại khám chí hòa năm 1966 hôm ấy v à khoảng 5 giờ chiều đã hết giờ hành chính nên hầu hết giám thị về nghỉ chỉ còn một vài tên trực nhưng thường bọn chúng giao cho số trật tự luôn do tù hình sự án nhẹ được chúng tin tưởng điều hành sau khi khóa trái cửa khu dưới sân dây e thuộc khu ed khám trí h ỏ a có bể chứa nước lớn dành cho can phạm ở các phòng thuộc toàn khu ed sân dây D không có bể nước luân phiên nhau tắm giặt hứng nước mang lên phòng nấu ăn vào giờ đó các phòng thuộc tầng chệt và tầng 3 lầu bên dây e đều khóa cửa các can phạm thường án tù hình sự đã hết giờ ra tắm nắng giặt rũ theo thông lệ đến lượt anh em tổ chính trị trên lầu 3D sử dụng hồ nước tuy nhiên vẫn còn ba can phạm thường án dưới sân chơi của gia đ ì n h biệt danh hùm xám gia đ ì n h t h ù m du đ á n g biệt gia định do vai vế muốn giải lao tới trường nào vô phòng giam cũng được ngọc heo là trật tự giữ chìa khóa các phòng giam có nhiệm vụ đóng mở toàn bộ khu ed và đại ca t h á y hôm ấy đi tòa án để khai cung mới về cũng do mới về nên mặc dù không phải tới lượt mình đại ca t h ầ i cũng chen lấn vô nhóm anh em tổ chính trị sát xà bông tắm rửa rất tự nhiên anh ta đưa nguyên cả chiếc đầu dính nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net